Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không hốt hoàn chảy ra khỏi biệt thự Trong tình trạng như thế Cũng sẽ không khóc lặn lên Cũng sẽ không thức giận như vậy Hắn cũng không tưởng tượng Thật sự cô lại hung hăng cho hắn một cáo nước lạnh Người phụ nữ này thật là hiểu cách Làm cho hắn mất hết nhuệ khí Rượu này thật là ngon nha Tổng Anh Tâm một câu nói không liên quan bương lên Nếu lần sau muốn uống rượu này Thì tìm tôi uống cùng Hiện tại Ở trong đầu hắn chỉ có một ý niệm Hắn liền đưa tay ôm cô vào lòng, bình rượu cùng ly rượu bị đụng đổ không sao cả, quan trọng nhất là việc ôm lấy cô. Đụng chạm trong nhai mắt làm hắn mất lý trí, mà cô cũng mất bình tĩnh. Giờ khắc này bọn họ giống như đã ngóng trông từ lâu, khát vọng nảy lên, dục vọng tràn ra trong từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy. Nếu bọn họ giờ phút này ở trong phòng ngủ, hắn tuyệt đối sẽ là một màn quấn quyết mê cuồng, nhưng lúc này hắn đành phải nén nhịn. Một lát sau Lôi Tân Dương gần như là nỉ non cất lời Tôi này làm gì đây Tôi, tôi mà kệ Tôi muốn đi ngủ, chúc ngủ ngon Ngay cả liếc mắt nhìn hắn cô cũng không dám Mà nhanh chân trốn chạy về phòng Có thể suy đoán được Đây là một đêm không bình yên Trong mắt liên tục truyền đến tình cảnh vừa rồi Khiến tâm hồn cô cô lay động Nhưng dù sao hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày Cuối cùng cô cũng mơ mơ màng màng ngủ Mà trong mộng đều là hình ảnh của Lôi Tân Dương Hắn thật sự là biết cách tra tấn cô Ngay cả trong giấc ngủ cũng không để cho cô được yên Lần mình một cái Cô cảm thấy thân thể mình pha vào thứ gì đó Chắc là mệt mỏi quá Nên tưởng tượng ra Tuy rằng ý thức đã tỉnh Cô lại không muốn mở to mắt Cứ muốn nằm ở trên giường Nhưng lúc này có một luồng khí khắc tường vây ở xung quanh Cô chậm rãi mở mắt ra Khuôn mặt tuấn túa của lôi tân dương Đang cách mặt cô không tới 3cm Ngồi bật dậy tổng ánh tâm kinh hãi mở trừng mắt Anh làm gì thế? Là dọa người sao? Cô không dạy. Tôi chỉ có cách ở đây chờ cô đây. Một đêm này hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự hắn tuyệt đối không muốn cho phép mình giống như ba hắn. Không muốn bởi vì một người phụ nữ mà khiến tâm trạng không yên. Không muốn vì một người phụ nữ mà tân tình rối lặn. Đây chỉ là hành động của một kẻ ngốc. Nhưng có thật là hắn không muốn không? Thẳng thắn một chút, những điều này đều muốn phát tác trên người hắn. Hắn biết hắn cảm nhận thấy nếu không đưa tay ôm lại cô, Thì hắn nhất định sẽ phải hối hận. Anh, anh đã ở đây bao lâu rồi? Cô trong lúc ngủ có nói mê hay không? Có chảy nước miếng hay không? Có há miệng to quá hay không? Trời ạ, bộ dạng sâu nhất của cô đều bị hắn nhìn thấy. Tôi không để ý tới thời gian. Trời vừa sáng, hắn liền đứng bên ngoài cửa sổ phòng cô. Trong chốc lát phát hiện cửa không quá. Hắn chờ không được đi vào, ngồi ở bên rừng chăm chú nhìn cô ngồi say. Thời gian trôi qua bao lâu hắn hoàn toàn không có cảm giác. Vì sao anh không gọi tôi dậy chứ? Cô cảm thấy là quá mất mặt đi. Cô không ăn no ngủ kỹ, sợ rằng sẽ khó chịu. Lúc đó sẽ trút giận lên khuôn mặt tuấn tú của tôi. Nếu không muốn đánh thức tôi, tại sao anh không chờ ở bên ngoài chứ? Về mặt đột nhiên nghiêm túc, hắn nói ra suy nghĩ của hắn. Cô ngay lập tức ngồi lạnh nghiêm chỉnh. Tuy rằng mới ngủ dậy, nhưng cô tin tưởng nhận ra sự khẩn trương của hắn. Chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Khẩu khí của lôi tân dương có một chút cẩn thận. Loại tình huống này khiến người ta không biết đáp lại như tiếng nào cả. Cô không ngờ sáng sớm đã phải tiếp nhận điều này. Cô biến thành người cầm rồi sao? Hắn nhìn không được mà nhớ mày lại. Anh muốn tôi phải nói cái gì đây? tống anh tâm mất tự nhiên lấy tay chảy tóc. Tôi không biết, tôi muốn nghĩ một cách rõ ràng. Chuyện này có gì mà phải nghĩ rõ ràng chứ? Chúng ta bắt đầu lại, hẹn họ đi chơi. Từng bước từng bước một, khi đến giai đoạn kết hôn. Anh đúng thật là... Nói được thì liền được sau, anh dựa vào cái gì chứ?" Xoa ra hai tay, cô giống như một đứa trẻ ngái ngủ. "Tôi vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa có thanh tỉnh, hiện giờ cái gì tôi cũng không biết." Hắn rốt cuộc là đang làm cái gì đây? Chưa từng có một người phụ nữ nào để bộ dạng này trước mắt của hắn. Cô hoàn toàn làm hắn tức giận trời. "Quên đi." Hắn tức giận đứng dậy rời khỏi phòng. Nói thật ra, tình huống trước mắt thật là buồn cười, hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ không thống nhất được quan điểm tự mình làm khó chịu. Nhưng cô không cười nổi. Cô không phải là không hiểu được. Lời Tân Dương vừa nói với cô, những lời không thể tưởng tượng được, hắn thật sự là để ý cô, nếu không sẽ không thay đổi lập trường chỉ trong mấy giờ đồng hồ như thế. Một khi đã như vậy, cô vì điều gì mà không thể gật đầu đây? Từ khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô biết là cô trốn không thắt được bùa chú của người đàn ông này, cô rất muốn vân tay ra cầm lấy tay hắn. Nhưng cô lại không có một chút lòng tin nào đối với chính bản thân cô. Cô có cách nào để gạt đi ám ảnh của người cha trong lòng hắn sao? Cô có bản lĩnh đó sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net